Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những người này phải có hiểu biết về tâm linh thì mới có thể làm được. Bà Lăng So đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt của ông trường bản Nhìn ông lúc này có vẻ lo lắng lắm. Bà bỗng thốt lên. Lẽ nào, lẽ nào đúng như chúng ta suy đoán là... Bỏ giờ câu nói, bà So dừng lại ánh mắt dò xét chờ đợi câu trả lời của trường bản Ông khẽ thở dài rồi lắc đầu. Chuyện này phải tìm hiểu cho chắc chắn đã không làm bừa được đâu từ mai tôi sẽ chú ý đến mẹ con của bà Mo. Bà Lăng So gật đầu như vẻ đồng ý với câu nói của trường bản. Cả ai không ai nói với nhau thêm lời nào mà đều hướng ánh mắt về phía ngọn núi phía sau bản. Trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Gần một giờ sáng ngồi bàn bạc nói chuyện với trường bản, lúc này bà Lăng So cũng xin phép ra về. Đêm này trên con đường quen thuộc trở về nhà. Bà sò so bỗng cảm thấy không khí u ám đến kỳ lạ. Khẽ dùng mình vì những tiếng khóc nỉ non trong đêm từ những ngôi nhà sàn của những gia đình có người vừa mất, bà sò so bước thật nhanh trở về nhà. Một tiếng loạt lo xoạt ở bụi cây ven đường khiến cho bà có thoáng chút giật mình đã con mắt nhìn quanh. Một bóng trắng nho nhỏ dương đôi mắt xanh lét từ trong bụi cây đang chăm chú nhìn bà. Ánh mắt của nó có vẻ sợ sệt trong thoáng chốc nó liền la vút đi mất vào trong màn đêm. Nhận ra đó là một con mèo trắng của nhà nào đó trong bàn, bà liền thở vào một tiếng rồi vội vã bước đi. Tiếng gió thổi ngày càng một lớn hơn khiến cho bà cảm thấy đêm nay lạnh hơn những đêm bình thường. Bước chân lên bậc cầu thang của chiếc nhà sàn, bà liền quay lại nhìn về ngọn núi, nơi có hàng quỷ đôi mắt như là suy tính điều gì đó, rồi bước vào trong nhà đóng cánh cửa lại. Từ dạo ấy chẳng còn ai thích trong bàn Dám lui lại ngọn núi đó nữa Vì dân bản ngọn núi đó bây giờ Đó là núi ma, núi quỷ Mỗi lần nhìn lên nơi ấy Mà trước đây họ vẫn thường xuyên lên đó Để săn bắt Họ thuộc từng nơi từng chỗ Từng cây cây cổ thụ ở trên đó Bây giờ nhìn lên họ lại cảm thấy ướn lạnh Và gây sợ. Gần một tháng sau cái chết Của ba người thanh niên Dân làng không ai còn dám lên núi nữa cho nên cũng không có thêm chuyện gì xảy ra. Ngỡ rằng cuộc sống của họ đã bình yên trở lại, thì có chuyện lại xảy đến, khiến cho họ lại càng thêm hoang mang sợ hãi. Buổi tối hôm ấy, dân bản tổ chức hội bản theo truyền thống từ xưa đến nay. Mọi người cũng đã phần nào nguôi ngoai đi sự việc mất mát ấy. Dân bản quây quần bên đống củi say sưa ăn uống nhảy múa ca hát. Cho đến 2 giờ sáng, khi ai nấy cũng gần đã say mềm. Có người về nhà có người nằm ngủ tại chỗ Để hưởng thụ làn gió trong lành của thiên nhiên Bỗng có tiếng người phụ nữ trong bàn Vừa đi vừa gọi tên hai đứa con Giọng điệu vô cùng lo lắng Sinh ơi! Hoài ơi! Các con đang ở đâu? Nghe thấy tiếng gọi lớn Một người trung niên đang nằm mơ màng trong men rượu Bèn ngồi dậy giọng lẻ nhẹ nói Mẹ con Sinh đó hả? Giờ này con ra đây tìm con la lối ở Mỹ cái gì thế? Nó về từ lúc tối rồi Lúc tối tôi về nhà lấy thêm bình rượu Thì hai chị em nó rất đau về Gặp tôi nó còn chào mà lại Về nhà mà tìm đi Người phụ nữ kia nghe thấy vậy Thì vội vã chạy tới Chú chú gặp hai đứa nó ở đâu Tôi tìm khắp nhà mà không có thấy cho nếm vi phải ra đây Người đàn ông nhắm mắt lại Rồi trả lời Gặp ngay ở ngã ba bản đồ cây lối rẽ Về nhà cô Thôi để tôi ngủ với nhà tìm đi Lúc này như là men rượu đang ngấm hẳn Vào người đàn ông ngáy khổ khò Mặc cho mẹ của hai đứa nhỏ vẫn lo lắng. Trong nhà nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi con ầm Mỹ khiến cho ông trường bàn liền thức giấc. Đoán là bên ngoài lại có chuyện cho nên ông liền từ từ mở cánh cửa bước ra, đứng trên nền nhà nhìn xuống rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mà mà giờ này còn lét ở Mỹ thế hả mẹ con sinh? Người phụ nữ thấy trường bàn thì bèn chạy lại đứng ở phía dưới ngẩng cổ lên rồi nước mắt ngắn dài vừa nói vừa sụt sùi. Dạ thưa Trường Bản là hai đứa con nhà cháu không biết chúng nó đi đâu ạ? Thoáng chốc giật mình ông Trường Bản vội vã hỏi thế đã đi tìm hết các nhà trong bản chưa? Trầm chúng nó có đến nhà đứa nào chơi rồi ngồi lại không? Người phụ nữ đưa tay lầu nước mắt rồi nghẹn ngào nói Cháu đi hết cả rồi nhưng không có Không biết là chúng đi đâu nữa Từ trước đến nay hai đứa con nhà cháu có bao giờ đi chơi mà mà mà chúng không có về đâu Được rồi chị cứ bình tĩnh đi Để tôi vào lấy chiếc áo rồi đi tìm cùng chị nói rồi ông trường bàn vội vã trở vật trong cầm theo chiếc đèn pin bước vội xuống cầu thang vừa đi ông vừa hỏi chị chắc chắn đã tìm hết mọi nhà chưa nếu chúng nó ở nhà ai đó thì sao người phụ nữ vừa lắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.